Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 43 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe để theo dõi những video mới nhất trên kênh youtube Mê chết. Phá Toái, Huy Hoàng và Đường Hoa, túm tụm ở nơi thành đô để uống rượu. Đương nhiên là cái hội này cũng không thể thiếu được Tôn Minh và Tiểu Dâm. Tiệc rượu này là tiệc rượu đáp tạ lại. Vì có hai kỳ báo bán rất chạy vừa rồi. Chủ tiệc Tôn Minh cũng vô cùng hào phóng, mời cả mấy em vũ nữ đến để múa may trợ hứng. Phô trường thì cũng có đấy. Nhưng nói thật, mấy con người hiện đại ở đây thật không có hứng thú như là quý tộc cổ đại được vũ đạo tao nhã là dành cho những người xem cao thượng, chưa còn bọn đường hoa thì thả xem trò múa thoát y thấp kém, còn hơn là xem mấy cái này rồi cũng chỉ gật gật gù gù vớt dâu. mấy cô nàng ở đây thân thể ẻo lả quá, cầm theo cái cây quạt xấu xấu che mặt, cả ngày trời chúng cũng chỉ có nhìn được cái chán rô, cái lông mày lá mít chẳng có kích thích gì hết. Còn cái trò vũ nữ đi phạt rượu thì lại càng không ra gì. Ê, lần sau đó, đừng có chơi cái trò này nữa. Đừng hoa thì thầm với tôn minh, đúng là không có hay ho gì hết. Ê, ông A-ca, lẽ nào còn tưởng đi dự tiệc đại hội nhân dân là được mời no bụng hả? Tiệc rượu càng cao cấp thì càng đói đó. Hay, xem mấy cái bữa tiệc cao cấp đó chả có được vài món, món nào món đấy bé ti ti chả đáng gì đó. Ờ, Phá Toái và Huy Hoàng chơi ném thẻ bị thua thê thảm, vừa uống rượu vừa hỏi: "ấy ca người thì thầm gì vậy? <cười> à, chỉ là nói chuyện đến mấy cô em này thôi, không có gì đâu." Lúc này mọi người vừa uống rượu, cuối cùng cũng chẳng cần mấy cô em nữa, cứ thế mà vui với nhau thôi. Đường Hoa sáng ngời ngời, à không, phải nói là đen thui lùi xuất hiện ở hiện trường độ kiếp điều này khiến cho hơn trăm người thắc mắc có ai nghe nói phi thường kiếm có giao tình gì với đường hoa đâu có đều người đến đã là khách thắng giả với hậu thân là lãnh đạo cao nhất ở đây bèn lập tức bước ra nghênh đón ra tử nói đến đây thì nàng không biết nói sao nữa nói là hoan nghênh hay là hỏi ngươi đến đây làm gì hình như đều cũng không có thích hợp thế nhưng mông mông thì không cần nhắc đi lên ngay ngươi tới đây làm gì Trong câu nói của nàng có chút bồn bực. Đại tỷ đúng là khi đó ta có trộm đồ của ngươi. Nhưng bổn ra từ cùng lắm chỉ là một tên trộm vặt Tuyệt đối không phải là tên trộm hái hoa. Cần gì phải hùng hổ như vậy chứ. Sau đó hắn liền lấy ra một quan bài của ma giới. Bổn quan phụng lệnh ma tôn. Xử lý 10 tên phàm nhân đang muốn thành tiên. Đại ma tôn còn nói nếu như phi thường kiếm chấp nhận bỏ sáng theo tối. Thì chuyện trước kia không truy cứu. Sẽ tặng cho một ngôi nhà ma đó Phi thường kiếm chuẩn bị độ kiếp Đứng ở trong kiếm trận Tức giận bừng bừng Đồng phương giả tù Ta và người có thủ án gì Tại sao không đi tìm người khác mà lại tìm ta bổn quan rong rủi suốt ba ngày mới phát hiện được Có mình người độ kiếp thôi Đường hoa bĩu môi Thực ra người xem tình hình hiện giờ của người đi Mười phần có đến tám chín là không qua được Sao không sẵn tiện để ta giúp Người Người có thể thương lượng được không thắng giả vi hậu biết tên này rất thích trò thương lượng bổn qua là người có phẩm đức vậy là muốn đánh thắng giả vi hậu phất tay một cái hơn một trăm người cùng bao vây lấy đường hoa ấy đừng trách bổn gia tử nói thẳng đường hoa cười cười tất cả các ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng của bổn gia tử đâu thắng giả vi hậu sao không hiểu lời đường hoa nói là thật chứ ở đây phần lớn đều là những kẻ đã bị thiên kiếp đánh cho hỏng người một lần Non nửa trong số này còn chưa cả độ kiếp lần thứ nhất Một nửa còn lại thì Đã độ kiếp lần thứ hai nhưng xịt Làm sao dám có thể đánh được Với tên ma tôn này Cẩn thận đó Đường hoa chỉ vào phi thường kiếm thắng giả vĩ hậu lập tức quay nhìn lại Thì kinh hãi Phi thường kiếm liên tục bị xét đánh Cho dù là điên cuồng uống thuốc bổ sung Cũng không chống cự được tiêu hao Máu chỉ nhấp nhồm ở mức 10% Đường hoa tặc lưỡi Người cứ tập trung độ kiếp đi Đừng có trợn mắt nhìn ta đó Thầy giáo vẫn cứ dậy Là phải tập trung làm việc gia tử Huynh đang làm gì vậy Đường Hoa nhận được một tin nhắn mở ra xem Đây là tin nhắn do Sương Vũ nhắn tới à, Ta làm nhiệm vụ đó Nhiệm vụ gì à, Bảo vệ chính nghĩa và bóng tối Này Đừng có giết phi thường kiếm Người ta tốt xấu gì cũng là một nhân vật thủ lĩnh đó Ê, Bà xã, đây là công việc của ta Mội đừng có nhúng tay vào được không Không Vậy mọi chịu trách nhiệm Tìm người độ kiếp thứ hai cho ta được không Hiện giờ ta không rảnh nói chuyện với huynh đâu Đừng có mà làm sang nằm bệnh Sương Vũ dừng nhắn tin Có thể thấy quả thực nàng đang rất bận Đúng là mách lẻo Đường hoa giận dữ 5.000 kim mua cái mạng của hắn Đưa thì đưa Không đưa thì ông đây lấy mạng của hắn xong bỏ chạy đó Thắng giả vi hậu trợn mắt Đồng, đồng vương gia tử người, người đừng có cậy thế mà khinh người hị năm nghìn lần thứ nhất khinh thì khinh chẳng phải là các người cậy ta có một mụ lão bà nhiều chuyện đó sao năm nghìn lần thứ hai những những nhưng chỉ có ba nghìn ở ba nghìn thôi thì tạm đường hoa lập tức cầm lấy ngân phiếu sau đó chạy dù chỉ đưa có một nghìn thực ra cũng không thể không cân nhắc miễn là tiền mông mông dậm chân tức chết ta rồi cái tên bại hoại này chỉ biết ước hiếp người khác Hắn không phải là người mà Thực ra thì cũng tốt Dù sao thì hắn cũng đã nhận nhiệm vụ Bây giờ hắn đã là một ma tôn rồi Thắng giả vi hậu hiểu rất rõ điều này Hầu hết trong các trò chơi Đều có những nhiệm vụ bắt buộc người chơi cắn xé lẫn nhau như vậy Thôi coi như là của đi thay người Mông mông rất khó chịu Thì nói xem Trên đời này còn có ai tệ hơn hắn không Có đâu Chính là bồn nhân Một người che mặt chạy ra Đưa tay gọi ra một đống lửa đen Đánh thẳng vào uy phi thường kiếm đang độ kiếp Phi thường kiếm đáng thương Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Bởi vì máu không còn bao nhiêu Bị ngọn lửa đánh chết Người, người mông mông và thắng giả phi hậu tức giận bừng bừng Có lầm hay không vậy Y phục còn không cần đổi Cầm tiền của người ta xong Bịt mặt lại quay lại giết người hay sao Ê ta không phải là đông phương gia tử đâu nhá Ta không liên quan gì đến đông phương gia tử đâu nhá Bye bye Đuổi, đuổi theo hắn Đuổi theo hắn Tất cả một đám người điên cuồng Đuổi theo đường hoa Đường hoa lúc này bịt mặt phất tay Loáng một cái Đã bay sang ngàn dặm Mười bước giết một người Ngàn dặm không lâu giấu Cái này người ta gọi là rất ngầu Lão bà, lão bà Ta đến chợ trận đây Đường hoa lại xuất hiện ở bên cạnh sương vũ Có mệt không Ê, Ta bóc quyết cho buổi ăn nhá Này, đã nói vậy mà huynh vẫn giết phi thường kiếm Đấy, Nói vậy Ta nhận 3.000 kim của họ là ta đi rồi còn đâu. Huynh đừng có mà lừa người ta. Khắp cả song kiếm, chỉ có một mình Huynh mới có luồng khí đen bốc lên như vậy. À, lẽ nào là sát pha làng đã độ kiếp thành công hay sao? Đường hoa gãi đầu, độ độ cái đầu của Huynh đó. Nói đi, là Huynh làm phải không? Không mà, là không mà. Đường hoa kiên nghị nói, đây là một tên bịt mặt làm đó. Được. Vậy muội hỏi Huynh, có phải là người bịt mặt đồng phương ra tử làm không? Đấy, vấn đề này bị cáo từ chối trả lời. Nếu như còn vấn đề nào khác muốn biết, thì cứ đi mà hỏi luật sư của ta đó. Đường Hoa bóp vai cho sừng Vũ. lão bà, đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Vốn ta đang dò dự xem có nên giết hắn hay không. Không ngờ bọn họ lại đâm chọc mách lẻo, làm phiền đến bà xã. Bởi vậy ta lấy tiền, nhưng vẫn cứ bực tức xử bọn họ luôn đó. Ai nói là chúng mách lèo ê, Vậy làm sao muội biết Là Huy Hoàng nói đó Huynh đang có nhiệm vụ 10 phần thì có đến 8-9 phần là sẽ đi giết phi thường kiếm ê, ê, Cái này cái này là ta không biết Đường hoa hít vào một hơi khí lạnh Vậy bây giờ tính sao ê, Ta vẫn cứ thắc mắc Vì sao không có ai xui xẻo hơn sát pha lang Thì ra là che giấu sâu như vậy Tiểu làng Hóa ra người không phải là kẻ xui xẻo nhất Ta mới là người xui xẻo nhất đó Được rồi Để ta đi nói với Sát pha lang chuyện này vậy Đứng lại Sương Vũ thật là đau đầu Tên ông xã hờ này của mình Luôn luôn đi gây chuyện Ai, Được rồi Sương Vũ than thở một hơi Nàng hiểu rất rõ đường hoa Bắt tên này để xin lỗi Rồi trả lại ba ngàn kim Thì thà chết hắn cũng không làm Nếu như ép hắn quá chỉ sợ hắn còn làm ra những chuyện tệ hại hơn còn tự mình đi thay hắn xin lỗi rồi trả tiền thì cũng đừng hòng cam đoan nếu mà biết tên này sẽ càng làm điên hơn nữa có khi đem hết toàn bộ tinh lực vào việc bày mưu tính kế với bang thần chi lĩnh vực tên đông phương gia tử này độ nguy hiểm cực cao năng lực phá hoại có thể nói là cực lớn như thế này thôi thì cũng tốt chương hai trăm bốn mươi sáu chiến dịch trận chiến kịch liệt ở trên núi khoai lang vẫn diễn ra như cũ quân đoàn địa ngục đã tức đến điên cuồng không băn khoăn gì đến vốn liếng dốc hết toàn bộ binh lực vào chiến trường đám người chơi cũng đã giết đến đỏ mắt không cần ai lãnh đạo nữa cứ mấy người hoặc là chục người túm tụm lại với nhau bắt được đứa nào là cắn đứa đó trên bầu trời dưới đất trong nước tất cả mọi trận chiến đều là lẫn lộn điên cuồng bốt cũng không ít Ví dụ như tên khổng lồ một mắt Mà đường hoa đang đánh Tên này lực phòng ngự siêu mạnh Những người chơi xung quanh không ai phá được lớp phòng ngự của hắn Cho nên đã bị Đoàn quân do tên khổng lồ này Thọc sâu vào bên cạnh Với đám quái vật hiện giờ Một khi người không phá nổi lớp phòng ngự của chúng Mà chỉ cưỡng chế Đánh một máu Thì với tốc độ hồi máu của bản thân Chúng hoàn toàn có thể đỡ nổi Mấy ngàn người cùng đánh Trong lúc nguy nạn Đường Hoa bị sừng vũ nhẫn tâm phái ra. Ai bảo lực công kích của hắn cao nhất? Đường Hoa đã chống đòn. Còn may là đa số các pháp thuật của tên khổng lồ này đều đánh theo đường thẳng. Chứ nếu đánh theo diện tích thì đường Hoa đã sớm bỏ chạy. Tên khổng lồ này dễ đối phó nhưng đường Hoa cũng không có dễ ăn. Đường Hoa công mạnh tốc độ nhanh. Người khổng lồ thì công mạnh phòng ngự cao. Cho nên hai người bắt đầu dây dưa nhau. Đường Hoa hạ được tên khổng lồ này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nếu như bất cẩn, có khả năng sẽ chuyển thắng thành bại. Vấn đề là trong suốt hai tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục, rất khó mà cẩn thận được mãi. Nhược điểm lớn nhất của đường Hoa là toàn bộ phép thuật của hắn, là thuộc dạng gây tổn thương liên tục, chỉ cần không bị cắt ngang thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu như phải vừa đánh, vừa giữ mạng thì thật là kém. Thời gian vừa rồi chỉ cần là cao thủ có hạng thì đều đã bị hắc ám thích khách tập kích. Tuy cao thủ không thể đại diện cho sự thắng lợi của chiến tranh, thế nhưng họ đại diện cho sự thắng lợi cục bộ. Lúc này Sương Vũ cũng biết đường hoa đang rất nỗ lực cố gắng. Đặc biệt là sau khi nhận được tin, bà con của tên khổng lồ một mắt này là khổng lồ trăm mắt đang mở đường máu, Nhắm thẳng tới hướng khổng lồ một mắt mà tiếm. Theo truyền thuyết thì khổng lồ trăm mắt là thuộc hạ của thần Hera, trong đó có nói rất rõ. Hắn không những miễn nhiễm với toàn bộ kỹ năng khống chế, mà hắn còn giúp đồng bọn xua đi trạng thái khống chế. Điều đáng sợ hơn nữa là bản thân người khổng lồ trăm mắt còn có năng lực mê loạn. Đường hoa vì không cẩn thận cho nên bị mê hoặc thân thể không khống chế được, bay về phía cây gậy của người khổng lồ một mắt. Trong thời khắc mấu chốt, cũng may là còn có đệ tử huyễn nguyệt am ở gần đó phát hiện ra nàng bèn thi triển ra chiêu lãng tích thiên nhai có công dụng miễn dịch với pháp thuật mê hoặc để cho đường hoa lên mở mắt ra tuy có nguyễn Huyệt, Huyễn nguyệt nguyễn nguyệt am hỗ trợ nhưng bởi vì phòng ngự và né tránh bị mê hoặc đường hoa vẫn bị rơi vào thế hạ phong lúc này một mắt đã mất máu bảy phần mười nếu bỏ qua nó mà toàn lực tấn công khổng lồ trăm mắt thì cho dù có giải quyết được trăm mắt đi chăng nữa, ống máu của một mắt cũng sẽ hồi lại. Trong thời điểm bất đắc dĩ, rốt cục đường hoa cũng phải bứt nút, hắn xoay người quát. Sát pha lan, mẹ nó chứ, còn không mau ra tay. ai vậy mà người cũng biết sao. Cách chỗ đường hoa không xa, người ta đang kéo co với một bầy khổng lồ, trong đó có một người chơi, bỏ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình, đó chính là sát pha lan. Sát Pha lang đang làm nghề nghiệp thành thạo nhất của mình đó chính là cướp bốt. Lần này là nhắm vào đường hoa. Nhưng không ngờ là tên tiểu tử Đông Phương Gia Tử này đã sớm nhận ra. Sao người biết là ta? Sát Pha và lang vào lao vào đánh nhau với một mắt. Trong lòng cũng rất tò mò. Mình đâu có phải là loài ngựa. Làm sao lại có thể để lại dấu chân chứ? Muốn biết thì đánh tên trăm mắt lại đi. Ta giải quyết một mắt. Được rồi, coi như ta không có hỏi tuy sát pha lang chưa độ kiếp thứ hai nhưng cũng được coi như là quán quân giữa bảy nhất kiếp cộng thêm thanh thần binh thất giai biến thái cứ mỗi một tiếng đồng hồ lại có đến ba lượt kiếm nổ hắn đối phó với một mắt thong thả ở bên đường hoa thì khỏi phải nói chém trăm mắt cứ như là thái rau chặt dưa huống hồ sau lưng còn có đệ tử huyễn nguyệt am đi theo búp tính đi tính lại có khi hắn còn thịt được con bốt trước cả sát pha lang sát pha lang khó chịu này người có bà hai rồi à ấy đàn ông thì phải chăm thê bảy thiếp chứ <cười> nhìn cô em huyễn nguyệt này có được không còn mặc tình đâu ấy ta không nói với người ấy người đã nói với nàng cái gì sao nàng lại cho ta vào danh sách đen bạn bè thế ta không nói người trâm ngỏi ly gián ngươi có còn là người không ở tiểu lang ta không nói sát phá lan nghiến răng nghiến lợi Nếu như bây giờ có thể được thì mình sẽ bất chấp lên thủ với hai con bốt để đập chết tên gia tử sâu bọ này. Này, từ bao giờ ngươi lại nhập ban song sư thế? Đường Hoa trông thấy cái huy chương trước ngực của sát pha lang bèn sừng sốt. Ta không nói. Ê, ngươi đúng là tiểu nhân đó. Đường Hoa nhắn tin. Bà xã, bà xã. Cái gì vậy? Mội hẳn là phải trả lời ông xã chứ. Thôi đi. Ê... Mười phút sau, Sương Vũ hỏi, có chuyện gì thế? Ở chuyện gì nhỉ, êm mãi chém gió quên mất rồi. Huynh quên rồi, không sao, nhưng mà muội đang có chuyện muốn hỏi Huynh đây. Muội nghe nói, có một em gái suốt một tiếng đồng hồ vừa rồi, vẫn luôn đi búp cho Huynh phải không? Ê, đúng vậy đó. Này, Huynh có ý định... Ê, bà xã à, này, nàng ta là đang muốn Huynh tổ đội để ăn bốt của Huynh đó. Lúc này, Sương Vũ đến cạn lời. mỹ nữ, không có việc gì. Ta tự có thể xử lý nó. Cô đi giúp người khác đi. Khổng lồ chăm mắt cuối cùng cũng bị Đường Hoa đánh chết. Bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Con bốt này tuy cô em kia không đánh. Nhưng cũng có ba nguyên tắc. Nàng cũng kiếm trác được một chút. Từ con bốt do tổ đội với Đường Hoa. Đàn ông thật là chết tiệt. Ăn xong thì muốn chùi mép. Đường Hoa nhìn thấy. Sát pha lang thỉnh thoảng đưa ánh mắt chiêu tức nhìn mình Sát pha lang ngón tay Này Người ác hơn cả ta đó Đấy đâu có đâu Ta làm sao ác được bằng người Phụ tình đến nỗi mặc tình Không thèm chơi với người nữa Tên một mắt người đã đánh lâu như vậy Sao hắn dùng kỹ năng gì Còn không rõ được sao Đừng hoa khinh bỉ Không biết là ta thông minh Hay là người quá ngu đó Được Kết thúc Người khổng lồ chăm mắt tan thành luồng sáng trắng. Trừ một vài tài liệu hiếm thấy thì rớt ra một quyển sách kỹ năng. Đường hoa mở ra xem thì buồn bực. Đây là kỹ năng vết tích mê muội. Mê muội có thể nói là thứ cực kỳ ác độc trong số các pháp thuật khống chế. Mê man thì chỉ cần đánh một cái là tỉnh. Hóa đá thì chỉ cần bút phòng ngự cho người ta. Thậm chí là miễn nhiễm với các kỹ năng khác. Nhưng mê muội là ác nhất. Tương đương với việc người ta bị hôn mê. Mà đã bị hôn mê thì không có sức phản kháng. Điều mà đường hoa buồn bực đó chính là vết tích mê muội này không phải sử dụng với người khác mà là sử dụng cho chính bản thân mình. Sau khi sử dụng, mình sẽ bị mê muội 1 phút 15 giây. Nhưng trong 1 phút 15 giây đó, mình cũng rơi vào trạng thái vô địch 1 phút. Trạng thái vô địch rất có tác dụng nhưng lại chẳng có tác dụng nào. Bởi vì... Mê muội những 1 phút 15 giây Mà vô địch chỉ có 1 phút Con mẹ đó chứ 15 giây cũng đủ để nó thịt mình đó Bây giờ nên học hay là nên bán Bán đi thì chẳng được bao nhiêu Đường hoa đau đầu Cuối cùng ném nó vào trong túi càn khôn Cho đến sau này Cùng đám bạn xấu tụ tập Sẽ đem ra nghiên cứu Lấy được cuốn sách Đường hoa rất khó chịu Hắn bắt đầu nhìn tên một mắt Đang gần chết Nhìn thấy sát pha lang lom khom như vậy Trong lòng của đường hoa mềm cười Sát pha lang bắt gặp ánh mắt đê tiện Của gia tử Cũng dùng mình Này, ngươi đã nói là ngươi không cướp của ta mà ấy thì ta có cướp đâu Ta đang đứng đây nhìn ngươi mà Ngươi mà cướp, ta sẽ ám người cả đời đó Ê, ta không muốn dính dáng gì với đàn ông đâu Tha cho cái cúc hoa của ta đi Lúc này Sương vũ nhắn tin đến Này, mọi đoán là cô em kia nhất định là chết trước bốt một chút xíu phải không? À, <cười> sao muội biết? Thì đúng là muội rất hiểu ta đó. qua thời gian chống cự 12 tiếng đồng hồ, yêu ma phương tây vẫn chưa thể chiếm được núi khoai lang, nhưng đám người chơi cũng bị thương vong thảm trọng, mười phần đóng quân còn sống chưa được hai phần, mấy chục vạn người cùng rơi mất một lần điểm kinh nghiệm, mức độ tổn thất khổng lồ. đương nhiên cũng có tin tức rất tốt, đó là trong vòng ba ngày. Yêu ma phương Tây sẽ không tấn công nữa Ở trong trận chiến này Đường Hoa giết được hai con bốt Vô số tiểu binh Gián tiếp hại chết một người của huyễn Nguyệt Am, Kiếm được một thanh kiếm nhị dai, nhị phẩm lục giai. Thanh kiếm này hắn bán ngay lập tức Được 1.100 kim Ngoài ra còn rất nhiều tài liệu Thế nhưng Sương Vũ vì lý do Người của song sư và nhất kiếm không tham gia Cho nên không thể đổi được bất đắc dĩ bán cho cửa hàng được ba mươi tám kim sáp pha đánh chết một con bốt giết vô số tiểu binh cuối cùng bị trùng trùng bao vây gắng gượng đến khi hết thuốc thì bị biến thành luồng sáng trắng hắn lấy được một pháp bảo quái dị gia tăng thương tổn khi mình bị lửa đốt đất chôn nước dìm kim nện gỗ đánh đồng thời sẽ để cao sức chống cự của gió thổi và xét đánh lên những ba trăm phần trăm sát pha lang có được pháp bảo này còn đứng ngơ ngẩn lâu hơn cả đường hoa. Thứ hai người lấy được đều là kỹ năng và pháp bảo hại mình không có lợi người. sát pha lang còn đang ngẩn người thì đã không gỡ được pháp bảo ra được. Trận chiến này tổng cộng có được ba thanh yêu kiếm, hai thanh ma kiếm, hai cuốn sách kỹ năng thực dụng, 39 món ma trang bị và vô số tài liệu. Chiến dịch lớn đầu tiên giữa yêu ma phương Tây với phương Đông đã kết thúc người chơi thắng đại thắng núi khoai lang trở thành thông tin trang đầu của vô biên đặc san và song kiếm nhật báo dưới sự cổ suý của hai tòa soạn ngay trong ngày đầu đám yêu ma phương tây dừng xâm lược ba tên đầu sỏ là hạo nhiên nhất kiếm cầu bại và thắng giả vi vương bắt đầu sắp xếp người sau đó chủ động xuất kích có vô số người chơi nhiệt huyết báo danh tham gia chiến dịch trải qua một ngày sắp xếp mười đạo quân gồm trăm vạn người chơi bắt đầu xuất phát về phía tây quay bà xã sao muội không đi ta đã đủ nổi bật rồi đó sương vũ than thở huynh nói tên đồng bọn của huynh đó sao lại thổi phồng cho muội còn hơn cả giá cát lượng nhỉ ấy thì tại vì là tôn minh thấy muội tài giỏi thật mà thôi được rồi đừng có nịnh thối đi nghe thối lắm đó bớt sạp. Trường 247, bàn chuyện mua bán với gia tử. Ma Vương ở trong truyền thuyết là thủ lĩnh tối cao của tổ chức phản thượng đế. Đã phản đến lần thứ N vẫn không thành công. Từ những căn cứ logic mà suy nghĩ, Ma Vương đánh không nổi núi khoai lang. Hắn đánh được mới là quái lạ. Còn đám người chơi tấn công Ma Vương tan tác là chuyện bình thường. Ma Vương đã mấy ngàn năm bị thượng đế truy đuổi mà vẫn đứng sừng sững không ngã. Có thể thấy, cái đầu của Ma Vương tuyệt đối không tầm thường. Mọi chuyện đều luôn vận hành theo quỹ đạo bình thường. Nếu như có kỳ tích xuất hiện, thì cũng chỉ có thể nói là kỳ tích mà thôi. Ngay ngày bọn người chơi tan tác, thì chủ biên của Vô Biên Đặc san và Phật Pháp Vô Biên được Ma Vương mời đi họp báo lấy tin. Sau khi trở về, tên này phát biểu truyền lại lời của Ma Vương. Ma Vương kiên định cho rằng, Mình mới chính là sứ giả chính nghĩa, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Thượng Đế, giá hàng của thế giới tăng vọt, quan viên hổ bại mà Vương kiên định cho rằng phản Thượng Đế là có lý. Dưới ba cái kiên định đó mà Vương mời những nhân sĩ có nhận thức tham gia vào tổ đội của mình, cùng nhau chống lại Thượng Đế, đồng thời hứa hẹn sau khi lật đổ được Thượng Đế rồi, nhất định sẽ cho người dân làm chủ đất nước. Tờ báo Vô Biên còn cố ý thanh minh với lời này. Đây không phải là ý kiến của bổn tờ báo, mà hoàn toàn là do Ma Vương nói ra. Nếu như có bất kỳ sự tranh cãi nào về pháp luật, thì cứ bắt Ma Vương mà xử lý. Lời của Ma Vương được tuyên bố, người chơi vỡ hòa, đây là một sự khiêu khích trần trụi. Thật là trong mắt không có thiên đình. Chuyện phá hoại, mà một trận chiến nữa bắt buộc phải diễn ra rốt cục ma vương phá hoại sẽ có được thắng lợi cuối cùng, hay là người chơi sẽ đuổi được ma vương? Mày vô biên, tên ma vương này trông như thế nào? Một đám người chơi túm tôn minh đến một quán trà, ở trong một trấn nhỏ gần núi khoai lang hiếu kỳ hỏi. Tôn minh nhún vai, Ấy ạ, ta không nhìn được mặt đó, là không có hình dạng, ta chỉ nói chuyện với không khí thôi. Có điều, có điều gì? Có điều ta trông thấy một thứ mới lạ đó họ nằm gần một ốc đảo trong một sa mạc ở tây vực diện tích có khả năng đến mấy ngàn hét ta đó trước tiên là đưa ra bốt sau đó là cả bọn tiểu binh sau khi xuất hiện những tiểu binh này sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề từ trong đó sẽ xuất hiện những tướng lĩnh trông là rất có tổ chức đó tôn minh nói tiếp ta đã cung cấp chuẩn bị mọn lựa chọn rồi Có ba bang lớn, họ cũng đã động lòng, sắp xếp người thành lập tinh nhuệ, đi đánh úp cứ điểm này đó. Vậy ngươi chẳng phải là muốn đẩy họ vào chỗ chết. Ấy à, không được nói như vậy chứ, chẳng qua ta chỉ là người cung cấp địa điểm thôi. Khăn đỏ, cô thế thế nào? Đường hoa bĩu môi nhìn, khăn đỏ ngượng ngùng. Ờ, thì Huy Hoàng nói sao? Thì ta nghĩ vậy đó. Những người khác còn chưa có phát biểu ý kiến, tôn mình đã nói. Bán không được rồi hey, Nếu như mà đánh bọn ma Kiếm được nhiều vật phẩm như thế này Thì cũng chỉ bán cho phe mình Chứ bọn ma không mua đâu Mà trong khi đó chúng có rất nhiều kim nguyên bảo đó Dù sao thì ở bên đó Tiền bạc của chúng tiêu Cũng không phải là kim nguyên bảo như mình đó Được rồi Đường Hoa là người thuộc phái hành động Bởi vậy hắn muốn đi thử Hắn lao thẳng vào nơi đóng quân của Yoma phương Tây Tách cách núi khoai lang mấy trăm cây số Vốn hắn tưởng Với cái thứ tôm tép như mình, người ta chỉ cần phái ra một tiểu đội. Ai ngờ hắn vừa tới, thì toàn bộ doanh trại của Yêu Ma phương Tây đã bạo động. Mấy chục vạn, tên Yêu Ma đen thổi lùi xông ra. cảnh tượng này có thể nói là dập trời, đen thổi lùi, đường hoa còn không nhận ra cả phương hướng. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị. Hắn ném ra 300 kim, dịch chuyển khỏi vòng vây thứ nhất, cướp đường mà chạy qua lần thử nghiệm này đường hoa đã hiểu rõ đến tám phần cái bình ma quái mà tôn minh nhắc đến khi gặp ở lãnh địa của ma vương không phải là cái đèn thần của ala đanh mà khả năng là bầu rượu ma vương thứ này cũng cực kỳ quý thế nhưng đối với mình lại chẳng có tác dụng công dụng hút pháp lực của nó còn không tiện lợi bằng cái bô đường hoa liền trở về với bà xã nhưng không ngờ sương vũ vẫn còn đang bận rộn Đang đi lang thang thì bị tinh tinh phát hiện Gia tử Người có biết là sát phá Lang đã gia nhập vào bang mình không? À, ai cho vào vậy? Sao lại cho nó vào? Là sinh diệt đó Hình như ca ca của ta và Sương Vũ Tỷ Còn chưa biết chuyện này đâu Có hai vấn đề đó Thứ nhất, sinh diệt cho sát phá Lang vào bang để làm gì? Thứ hai, sát phá Lang vào bang để làm gì? Sinh diệt thì cũng bình thường thôi Bởi vì sát phá Lang đánh đấm rất tốt Hơn nữa, bạn của kẻ thù tức là kẻ thù, còn kẻ thù của kẻ thù là bạn đó. Ê, cô nói ta đầu đầu quá. Thì là sinh diệt và xương vụ bất hòa là sự thật, mà ngươi là kẻ đối đầu số một với sát văn lang, cho nên hắn mời chào sát văn và lang. Vào bang là để thị uy đó. Điều quan trọng là vấn đề thứ hai. Đường hoa nhướng mày, có biết cái gì là động phủ không? Nói nhảm, động phủ là do tiên nhân lưu lại năm đó bổn ra từ đào đến cảm tháng trời còn không tìm được cái cọng lông chân nào gọi là động phủ đó ở bích Độc có động phủ hơn nữa còn không giống với động phủ ở trung nguyên đâu có lần kia sát phát lang cướp bốt mà con bốt này chính là một thú cưỡi của tiên nhân cho nên hắn có được quyền cư trú ở động phủ và trở thành chủ nhân của động phủ đó Ý của cô là Sát pha Lan định dùng động phủ này để đổ kiếp. Hắn gia nhập bang Song Sư là vì Song Sư có thể lập binh trạm ở Bích Động để cho hắn đi lại tiện lợi. Thứ hai là những kẻ có khả năng xuất hiện ở Bích Động thì chỉ có thể là người trong bang. Những người này sẽ không đánh người cùng bang. À ta biết rồi. Ta biết rồi. Tinh tinh giơ ngón tay. Nói một hiểu ba đúng là nhân tài. Về phần cuối cùng, làm sao mà cô biết tất cả những chuyện này? Thì là mặc tình nói đó, còn lại ta bói ra được mấy phần, còn đâu suy diễn ra mấy phần. Nhưng cô nói cho ta biết để làm gì? Thì ta tức lắm, biết bí mật này mà không nói ra được với ai, nó rất khó chịu đó. Tình tình, cô là một người phụ nữ tò mò nhất trên đời mà ta từng được biết đó. Người đang khen ta sao? À, hình như là vậy, hẹn gặp lại, ta đi đây gia tử, Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện, dừng ở bên cạnh hai người, ấy khéo vậy. Đường Hoa nhướng mày, có chuyện gì thế? Là ta đến nhờ Tinh Tinh giúp. Đường Hoa phất tay, thôi thôi thôi thôi, đấy là việc của các người, ta đi đây. Huy Hoàng vẫy tay với đường Hoa, sau đó quay sang nói với Tinh Tinh. Lần này phải làm phiền, cô đi tìm công chúa và ta gái giúp ta, có vẻ như hình như họ biến mất đó. Huy Hoàng, ngươi còn nhiều chuyện hơn cả ta nữa. Tinh Tinh lấy ra hai đồng tiền bói toán. Ở bên kia. Đông phương gia tử tiên sinh, xin dừng bước. Đường hoa đang trên đường đến thành đô, thì bị bảy người bay trên không chặn lại. Nhìn bộ dáng thì hình như họ chờ mình đã lâu lắm rồi. Mới nhìn qua đã biết, bảy người này không phải là người chơi. Đường hoa cẩn thận lấy ra một tờ bùa giám định, sau đó quay người chạy trốn. Còn mẹ nữa chứ. Ai, ma vương thật là biến thái, không lẽ là định cử người đến để truy sát mình. Này, khoan đã, khoan đã. Đông phương gia tử tiên sinh, chúng ta chúng ta không phải đến để động chạm ngài, chúng ta đến để mua hấp ma hồ đó, là mua hấp ma hồ. Đường Hoa đứng sững lại cau mày, "Hải mua bán à? Ê, được." "Vậy mua bao nhiêu?" Ừ, giá cả đương nhiên là thương lượng Lúc này Sau khi giới thiệu với nhau xong Thì đường hoa biết thằng này tên là Lucifer Mình tạm gọi nó là Tiểu Lu Đường hoa đưa tay ra giấu ngăn lại Này Mua bán gì thì đứng ghim ở đó Đừng có mà tiến đến gần Tiểu Lu nhìn thấy đường hoa Túm tờ ngân phiếu trong tay Mà lau mồ hôi Thanh danh của tên đông phương gia tử này quá lớn Giá cả thì dễ bàn thôi, ta trả ngươi một ngàn kim nguyên bảo, thế nào? Đường hoa bĩu môi, thôi đi, hai ngàn Được, ta đồng ý Tiểu lưu đồng ý lấy ra ngân phiếu Này, đừng có qua đường đây, đứng từ xa đó mà ném Được rồi, một tay giao hàng, một tay giao tiền Biết đâu người lừa gạt ta, nhận tiền rồi lại không đưa hấp ma hồ cho ta Đấy, còn lâu, đừng có mà lại gần Đứng ở đó, bổn gia tử đã nói là giữ lời. Lucifer lập tức phất tay. Mấy tên thiên sứ liền xóa cánh. Đường hoa trợn mắt. Còn mẹ nói chứ. Mấy thằng bốn cánh, sáu cánh. Vậy thì ngươi... Đường hoa thầm nghĩ tiểu lưu chắc phải đến mười hai cánh. Bọn thiên sứ lập tức vẫy cánh. Gió thổi tờ ngân phiếu bay đến trước mặt của đường hoa. Đường hoa còn cẩn thận lấy cái đũa để kẹp ngân phiếu. Để tránh tên tiểu nhân. Giở trò ở trên tờ ngân phiếu Hấp ma hồ đâu? Tiểu lưu khẩn trương Ê ta đã nói rồi Hài các người nghĩ lại xem Vẫy vẫy tay Ngu lắm ấy, ta là ai chứ Ta chính là gia tử đê tiện Đường hoa liền vẫy một tờ ngân phiếu nhỏ Sau đó loáng một cái biến mất Tên kia, Đứng lại Tiểu Lu dậm chân, sau đó xõa cánh. 12 đôi cánh xuất hiện ở đằng sau lưng trông vô cùng đáng sợ, muốn vọt theo. Thế nhưng mà hắn còn không định hướng được là tên Đông Phương Gia Tử đã biến đi đường nào. Cuối cùng đằng sau lưng chỉ còn lại tiếng gầm thét của tiểu Lu. Trên đường đến thành đô, gặp kẻ xấu, đường hoa đành phải quay lại gần núi khoai lang, đến bên một dòng suối nhỏ. Này, gia tử Ngươi không sao chứ Chuyện gì vậy Đường Hoa trả lời tôn minh Này, ngươi có nghe chuyện gì không Không Ma vương phái sứ giả Treo giải công bố nhiệm vụ đối với ngươi đó Mỗi một lần giết được ngươi là 500 kim Còn nhiệm vụ là giết ngươi một lần được 500 kim Nếu như để cho ngươi rơi ra pháp bảo gì gì hấp ma hồ đó Có thể đổi lên 5.000 kim từ ma vương đó Đường Hoa nhớ mày Thì lại rơi là bao nhiêu Đây hình như là 15%. Còn mẹ nói chứ 100% có phải tốt không? Lúc đó ta sẽ tự hiến dân để lấy tiền đó. Sau khi nói chuyện xong với Tôn Minh, Đường hoa cúp máy. Tên mà Vương kia thật là kiệt sĩ. Mình chỉ lừa gạt hắn có 2.000, cần gì phải ra lệnh truy sát chứ. Mà truy sát bây giờ lại mất những hơn 5.000 thì thật là ác độc chương hai trăm bốn mươi tám biến hóa trong mấy ngày tiếp theo bởi vì yêu ma phương tây mỏi mệt đành phải nghỉ ngơi chỉnh đốn đám người chơi cũng dễ chịu phải nói cuộc sống mấy ngày qua của đường hoa thật môn màu môn vẻ một tiếng đồng hồ sau khi lệnh truy nã được ban ra hàng loạt những vụ truy sát và ám sát cứ theo gót một kẻ hóa thành bộ dáng của huy hoàng Đến gặp đường hoa, đang chạy giữ mạng Đường hoa vốn định chờ những người bạn của mình Cứu binh đến Để thoát khỏi núi khoai lang Không ngờ tên thiên sứ Sa đọa tưởng rằng thông minh Lại muốn Làm cái bẫy dụ đường hoa Thế nhưng làm sao có thể giấu được mắt thần Belia Đã bày ra ma trận Gồm có trận ngạo mạn, Trận đố kỵ, trận bạo nộ, trận lười biến Trận tham lam, trận tham ăn Và trận sắc dục Để đưa đường hoa vào Đường hoa nhướng mày Con người ai cũng có khuyết điểm cả mà Người có bản lĩnh Thì làm gì có toàn vẹn chứ Thế nhưng ta nói cho người biết Ta đã từng gặp những trận này Ở trên Côn Luân Mặc dù là trận của Phương Đông Nhưng bản chất thì chẳng khác gì Quy tắc phá trận Cũng có phần giống như ở Diễm Thần Ma 10 phút có một lượt công kích Cứ như vậy Đường Hoa liền ầm ầm xong trận. Phá toái nhẹp biết tin, liền gọi tới. gia tử, cố gắng chống chịu nha. Bổn nhân cũng đang bị nhốt ở trong trận đố kỵ. Huy Hoàng cũng nhắn tin. Đừng lo, hai giờ đồng hồ nữa tới. Tinh Tinh nhắn tin. Ta mặc dù không bị vây trong trận, nhưng có Thánh Quang đang bao vây ta, đánh không lại đó. Sát Phá Lăng nhắn tin. Hại <cười> người quá. Ôi... Bây giờ đã biết mùi chưa Cái trận ngạo mạn này sao càng đánh càng nhiều quái vậy Bây giờ không ai giúp được mình Điều kiện đầu tiên để phá trận này Ít nhất là cũng phải đánh được bọn quái cơ sở Sau khi bảy ma trận này xuất hiện Được một tiếng đồng hồ Mấy lão đại vội vàng kiềm chế đám thủ hạ Để cho họ đừng khinh xuất vào trong đó chịu chết Mấy ma trận này cũng giống như mấy cái động không đáy vậy Đi vào bao nhiêu người thì nó nuốt bấy nhiêu người, không ai còn sống cả. Bên phía đường hoa, số thần chết từ ban đầu 20 con đã tăng lên thành 60 con. Lực công kích của chúng mặc dù không cao, nhưng ác một chỗ là tốc độ quá nhanh, lực phòng ngự lại cao. Belia chỉ ôm một mục đích duy nhất là sẽ mài chết đường hoa để cướp lại hấp ma hồ. Ê, hey, lâu ca, lâu ca, xem đi. Đường Hoa cuối cùng quyết định thoát hồn về ma giới, lấy ra cái hấp ma hồ. Trọng Lâu lúc này đang cầm một cây bút xử lý văn kiện, trông cứ như là một nhân viên hành chính vậy. Ta không có rảnh để quan tâm tới việc của Trần gian đâu. Nhưng mà sự tình này rất quan trọng đó. Trọng Lâu ra lệnh cho vệ sĩ tống Đường Hoa ra ngoài. Tuy là như vậy, Đường Hoa vẫn cứ cầm theo hấp ma hồ đi hỏi đám ma tôn phần lớn lớn ma tôn npc chỉ phất tay áo không thèm để ý họ cũng chẳng quan tâm hấp ma hồ là cái quái gì bất đắc dĩ đường hoa bèn quay trở lại ma cung mình đã bị truy sát mấy ngày nay cho dù chết thì cũng phải hiểu rõ tại sao người ta truy sát mình đường hoa lại gọi lâu ca ném nó ra ngoài lần tiếp theo lâu ca ném nó ra ngoài lâu ca Cho đến lần thứ mười tám, đường hoa vẫn bị ném ra ngoài. Lần này thì không cần đến mấy tên vệ sĩ mà chỉ cần đường hoa vung tay một cái tự mình văng ra ngoài. Cứ như vậy, lần thứ ba trăm sáu mươi lăm. Lâu ca! Người đó, người cứ như là con rán, dai vậy. Nói đi! bây giờ đường hoa bèn cười cười lâu ca tốt xấu gì thì bổn gia tử cũng coi như là đệ tử của ngài đều là quân của ma giới ta đã bị truy sát đến ba ngày rồi ngài phải xem giúp ta nguyên nhân vì sao ta bị truy sát chứ trọng lâu nhìn hấp ma hồ sau đó nói tà vật à, biết là nó là tà vật rồi ta thế nào ta nói với người xong người sẽ không phiền ta nữa chứ nhất định là sẽ không phiền vật ấy tên là gì là hấp ma hồ đó Cái tên này phải hiểu thế nào? Ừ thì là cái bình hút yêu ma. Lâu cả không phải là ngài nói ở trong bình này có một con yêu ma chứ. Chính là như vậy. Ấy, nó là ma gì đấy? Ma Vương. Trọng lâu lấy ra một cuốn sách rồi đọc. Ma Vương bị thượng đế phong ấn một ngàn năm. Ma Vương sẽ bị nhốt một ngàn năm sau khi chúa cứu thế vinh quang xuống trần. Một ngàn năm bị nhốt trong chiếc hầm không đáy. Trong ngàn năm này hắn sẽ không thể thoát ra để mê hoặc. Ma Vương cuối cùng sẽ bị ném vào hồ lửa. Sau khi kết thúc một ngàn năm yên bình, Ma Vương sẽ thoát mê hoặc mọi người, khiến xảy ra chiến loạn. Đến cuối cùng, sẽ bị ném vào hồ lửa vĩnh viễn. Ờ, nhưng mà thế thì sẽ sẽ, sẽ bị nhốt ở trong, trong đó chứ có phải là cái bình này đâu. Sao nó lại chui vào trong cái bình? Làm sao ta biết được? Ngươi nghĩ thử xem. Phương Đông có tên thần Phật Ma tràn đầy. Bọn yêu ma phương Tây lại muốn mượn sao xích quán để cắt qua kết giới. Xâm lược phương Đông làm gì? Lẽ nào họ coi thần ma chúng ta là ăn cơm không à? Đường Hoa cao mày. Hỏi nói như vậy đi. Trọng lâu cuối cùng giở sách. Bối cảnh của game là do nhập hai trò chơi. Trong trò chơi thứ nhất, yêu ma phương Tây muốn mượn sao xích quán tấn công. Thực ra chỉ cần người nào có đầu óc là có thể hiểu được. Ma vương là thật, thì còn có nhị lang thần của phương đông cũng là thật. Với một chút năng lực trong thần thoại, tùy tiện phái ra một tiên binh là đã đủ đánh chết ma vương rồi. Cái hấp ma hồ trong tay ngươi, chính là lý do để cho yêu ma phương Tây liều mạng xâm lập nhập sang phương đông đó. À đúng rồi, bọn họ có ma vương rồi không có lý do gì mà ngọc đế của chúng ta lại không phái nhị lang xuống đánh bọn họ nhỉ lâu ca thế bao giờ cấp trên xuất binh đấy chúng ta đang đàm phán với thiên đình dự tính một tháng sau sẽ đưa na cha tam thái tử xuống trước tiên phòng đường hoa trợn mắt ờ một tháng sau vừa hay là kết thúc sự kiện đúng vậy còn một câu hỏi nữa đó làm sao để có thể đập vỡ cái bô này đi vào trong sao xích quán triệu hồi Ma Vương ra. Khi Ma Vương vừa thoát ra khỏi phong ấn, thực lực đại giảm, tiêu diệt hắn thì có thể hủy được cái bình, đồng thời hóa giải được nguy cơ yêu ma. Ở rủi đâu, ta ta gọi hắn ra, sau đó không giết nổi hắn thì sao? À, vậy một tháng sau, thì thiên đình sẽ phái người đến tiêu diệt. Dưới sự nỗ lực dai dẳng với lâu ca, cuối cùng chân tướng. Cũng đã được biết, yêu ma phương Tây ăn no rảnh rỗi đến Trung Nguyên không phải vì có vấn đề, mà là vì chúng muốn cứu chủ nhân. Chẳng trách, đợt thứ nhất, bọn cấp dưới của ma vương chỉ truy sát người chơi nhị kiếp, bởi vì những người nhị kiếp thực lực mạnh, cơ hội lấy được hấp ma hồ sẽ cao hơn. tôn mình lúc gặp ma vương, chỉ thấy toàn là không khí, bởi vì chân thân của ma vương đang ở trong cái hấp ma hồ. Chọn lệnh tiêu hủy, thì hệ thống nhắc nhở đây là vật phẩm nhiệm vụ quan trọng, không thể hủy được. Đi bán cho NPC, phi shop, thì NPC báo đây là vật phẩm nhiệm vụ không thể buôn bán. Ném đi cũng không được, hệ thống nhắc nhở vật phẩm đã gắn với cơ thể không thể bỏ. hay Phải làm sao đây, không lẽ cứ ôm theo một quả bom ở trên người. Đường hoa đi dạo quanh ma thành vài vòng, đột nhiên ánh mắt lóe lên, hắn chạy vào một cửa hàng, quay tiểu nhị, tiểu nhị. Xem cái này bao nhiêu 3 đồng Được Vậy để ta mở hòm phiếu cho ngài Tiểu nhị kêu to Ở đây có một cái bô rách Không tên Được 3 đồng vàng Sau 3 tháng sẽ mất Ờ được được 3 tháng cũng được 2 đồng cũng được 1 đồng cũng được Đường Hoa định đem chuyện này giấu Ở trong bụng Mãi mãi không nói ra Sau khi trở lại trần gian hắn đi dạo chơi vài vòng ở thâm sơn cùng cốc quả nhiên mấy thiên sứ đọa lạc liền lập tức ngửi được mồi mà tìm đến Ai đừng có lằng nhằng bổn gia tử là nhân vật duy nhất có thể đến ma giới đó Ta người giết ta thì ta lại chạy lên ma giới tiểu lucifer trợn mắt thôi được rồi chúng ta đi dù sao hắn cũng đang cầm hấp ma hồ trong tay có thể đe dọa đến ma vườn Tuy phát sinh sự kiện hấp ma hồ Yêu ma phương Tây vẫn cứ tấn công Bởi vì đây còn là lệnh của hệ thống Có điều đã xác định được chủ nhân của hấp ma hồ Cho nên chúng đã thay đổi kế hoạch Không còn ngây ngô tấn công núi khoai lang nữa Mà các thiên sứ Mỗi người xuất lĩnh một cánh quân đan sen Từ sáu mặt tấn công vào phương Đông Nguyên tắc của chúng không còn là tìm hấp ma hồ nữa Mà chúng muốn hủy diệt phương Đông Đứng ở núi khoai lang thư sinh quan sát tình thế thì cười khổ hởi trừ phi có thể tập hợp được toàn bộ người chơi chia làm sáu cánh chống cự sau đó dùng quân tinh nhuệ tập kích tri viện của yêu ma nhược bằng không thì thắng giả vi vương nói dù sao thì người chơi cũng đâu có phải là lính đặc trùng đâu chúng ta căn bản không thể nào chống được hởi cho dù có muốn mệnh lệnh bang hội toàn bộ đi thì cũng không thể được hạo nhiên hỏi sương vũ nàng thấy thế nào nơi đóng quân của ba bang hộ chúng ta. Đều có một nhánh yêu ma đến tập kích. Ta thấy mọi người không có lòng đoàn kết, thì chi bằng cứ ai cứ quét sạch nhà người đó đã. Thừa dịp còn thời gian, chúng ta bố trí phòng ngự. Hy vọng tất cả phương Đông sẽ bám trụ trước gót giày sắt của đám yêu ma. À, được rồi, quyết định như vậy đi. Hy vọng là tên gia tử kia nói đúng. Sau khi sự kiện này kết thúc, thì... Các lão đại ở tiên giới sẽ phái người đi. Ta nghe đồn, hình như là phái na cha tam thái tử. Hay không phải ta hỏi lại tên gia tử rồi. Hắn nói là phái thiên đập bồng nguyên soái đó. Trường 249, Vận Gạo Từ khi xảy ra chuyện phi thường kiếm bị chém, Sương Vũ đã sớm nói sẽ công tư phân mình, sẽ không vì chuyện mình là bà xã của đường hoa, Mà ngăn trở chuyện bang thần chi lĩnh vực truy sát đường hoa. sương vũ hào phóng như vậy. Bọn thần chi lĩnh vực cũng không phải là đám ngốc. Họ cũng rất muốn truy sát đường hoa. Thế nhưng mà truy sát làm sao được? Hắn đã độ ma kiếp thứ hai. Hắn nói thật đó. Hắn đập một nhát. Có khi cả bang mình chết một đám. Đường hoa lúc này cũng đang rất mệt mỏi. Thành Trường An đã bị yêu ma phương Tây càn quét bằng phẳng căn cứ theo nguyên tắc của npc Sẽ không tàn sát lẫn nhau Thành thị bị hủy thì bị hủy Nhưng đám NPC thì vẫn sống Quan trọng nhất là đám người chơi Sẽ bị yêu ma truy sát Đường hoa đương nhiên cũng không phải là nhà tử thiện Hắn vẫn phải lo thân mình trước Huy Hoàng và Tinh Tinh Đang hẹn ngày để gặp công chúa Phá toái thì dắt theo bà xã Đi dạo chơi bốn bề. Sát phá lang thì gần như là biến mất Mặc tinh thì ẩn cư Đường hoa thì vẫn đen như cục cất chó tự nhiên mang danh ôm hấp ma hồ để cho bị bảy yêu ma phương tây truy sát ở trường an có nhiệm vụ nha môn mở hàng cháo ở đó có quy củ đàng hoàng thời cổ đại nếu như cắm chiếc đũa vào trong tô cháo bị lệch thì người bán cháo sẽ bị chém đầu có nghĩa là cháo phải đủ đặc có điều bây giờ là trò chơi Đám người chơi đều làm theo chỉ thị của đường hoa Cố sống cố chết rót nước vào trong nồi cháo Đến cuối cùng chỉ có 30 hạt gạo nấu thành một bát cháo Lúc này ốc vít hệ thống cũng không nhịn được Bọn NPC này tuy là số liệu Người chơi có thể không coi bọn chúng là người Nhưng cũng phải coi bọn chúng là sinh vật Đường hoa thật đau đầu Hắn loanh quanh thế nào Lại bị giao nhiệm vụ nấu cháo cứu tế, cứu cây con khỉ. có NPC nào bị làm sao đâu? Một tấn gạo 50 kim. Mình chuyển một lần 10 tấn là mất 500 kim. ơi tại sao lại có cái nhiệm vụ đốt tiền như thế? Lần qua lộn lại mấy ngày, Huy Hoàng tìm đến cửa. Huy Hoàng rảnh rỗi. Hắn tới đây chính là vì việc của Phong Vân Nộ. Theo kết quả điều tra, thì bắt đầu từ khi tăng ái kết bẻ với công chúa để lừa Phong Vân Nộ, Hàng loạt những âm mưu đã được sắp xếp. Đường Hoa đã sớm hỏi Thi Thi, chẳng qua là giữ bí mật mà không nói. Dù sao thì đó cũng là việc của Phong Vân Nộ. Thực sự rất đơn giản. Công chúa và tang Ái muốn kiếm thật nhiều tiền để đến hành tinh mới. Phong Vân Nộ coi như bây giờ đã là một tên đỗ nghèo khỉ. Một vạn kim nguyên bảo là rất lớn. Có điều ba người chia ra thì chẳng được bao nhiêu. Sau việc này, chờ đến khi đến được hành tinh mới táng ái và công chúa sẽ đến gặp phong vân nộ nói rõ chân tướng vậy là ba người sẽ mang theo hai vạn kim chia nhau ra lúc đó thì chẳng phải là lấy tiền của công bỏ vào túi riêng hay sao những kẻ lừa đảo ở trong game rất nhiều lừa đảo dưới rất nhiều loại hình thức ấy nhưng phong vân nộ nhờ ta điều tra đường hoa giơ tay thề ấy thôi đi Hắn đang giở vờ đó Ta đoán chắc Hắn chính là kẻ thắng sau cùng đó Ý ngươi là suy đoán của ngươi Và pha toái hồi ở diễn thần ma là giả Ta đâu có nói như vậy đâu Huy Hoàng Ê, Thôi bỏ qua chuyện đó đi Kệ cha thằng Phong Vân nộ Ngươi tới đúng lúc lắm Ê, Ta đang bận Ngươi giúp ta đi chuyển gạo nâu cháo Nhưng mà ấy, Đây là nhiệm vụ bắt buộc Ta không thể nào mà từ chối được Trong lúc đường hoa đang khổ sở với cái nhiệm vụ nấu cháo thì ba tên đầu sỏ của ba bang hội lớn lần lượt đưa ra những phương án phòng ngự sương vũ gọi đường hoa phá toái và các cao thủ về bang theo như kết quả điều tra quân đoàn tấn công thành an huy và nơi đóng quân của chúng ta chính là lucifer đó nhiệm vụ của các ngươi là phụ trách tìm ra xem bọn trinh thám của ma phương tây ở đâu Sương Vũ nhướng mày, nhìn sang đường hoa, rồi lấy ra một tờ bản đồ. Ông xã, huynh nghĩ xem là bọn chúng ở đâu? Ê, ta làm sao biết? Tiểu Lu đã là một tên khốn kiếp, mà ta biết hắn đang trốn ở đâu thì chẳng phải ta còn khốn kiếp hơn hắn mà... Ông xã à, xem đi. Là Trường Giang đó. Sương Vũ sửng sốt. Đúng vậy. Nàng xem, thuận theo Trường Giang thì có thể đến được gần hợp phì. Sau đó tấn công hợp phì hay là nơi đóng quân của các muội thì cũng giống như nhau thôi. Có được hợp phì thì có được An Huy, mà có được An Huy thì có được hợp phì. Đường Hoa giải thích, Tiểu Lưu phái bốt đi mở đường, cam đoan là một đường có thể quét ngang cả hợp phì. Sau đó cứ dọc theo đáy sông Trường An đến được An Huy. Vậy, vậy đúng. Muội, muội lập tức phái người đi. Ê bà xã à, đã biết kế hoạch của Tiểu Lưu rồi. Thì phải nghĩ ra một kế khác Chứ tại sao lại phải đến đối đầu trực tiếp với nó Đường Hoa lại tiếp tục quay về nấu cháo Có điều những tòa kiến trúc của thành Trường An Đang chậm rãi xây dựng lại Điểm công đức của hàng cháo Càng ngày càng ít Dưới sự bảo vệ của đường Hoa Chín tên phóng viên Đệ tử của Tôn Minh đến Thành Đô Thành Đô cũng bị gót giày của Tiểu Lưu giày xéo Cho nên Đường Hoa quyết định mở hàng cháo ở đây để lấy điểm công đức tiếp. Sừng Vũ lại nhắn tin. Ông xã, về Hoàng Sơn đi. Hey, không được, ta phải đang đi nấu cháo để lấy điểm công đức mà. Này, về đi. Ta sẽ giúp Huỳnh kiếm được 30 tấn gạo và mở hàng cháo ở Quảng Châu. Như vậy cũng có công đức. Hey, chắc chứ. Chắc, về đi. Được rồi, ta đến ngay đây. Lần này đường hoa về là theo lệnh của Hạo Nhiên. Đúng như hắn đoán, tiểu lưu và một trăm con bốt cộng với năm bạn quân tình nhuệ đang ở dưới đáy sông Trường An tiến về phía hợp vì ba ngày nữa sẽ tới. Hạo Nhiên đề nghị tương kế tự kế. Thế nhưng tương kế tự kế như thế nào thì họ chưa nghĩ ra được. À, không lẽ là phục kích chúng hay sao chứ? Cùng lắm thì là đánh một trận tơi bời Nhưng như vậy thì chưa chắc chúng ta đã đánh được đâu. Hay là chia binh thành hai đường, tạo thành cái thế gọng kìm kẹp hắn. Hay, Lucifer đi đường sông, mà lợi hại của bầy yêu ma này chắc chắn là tấn công đường sông đó. Vậy biết làm sao đây? Ai trong số các người, có cách nào tốt hơn không? Chiến trường mà Hay, chắc chắn là phải dùng đến kỳ binh quỷ kế. Vậy là đến thời điểm này, tất cả các bang hội và thế lực đều đang cố gắng xây dựng phòng ngự để bảo vệ địa phương của mình. Còn bầy yêu ma phương Tây thì đang dùng mọi đường, tìm mọi cách để tấn công, dẹp phương Đông. Người ta vẫn có câu, người trong cuộc thì mê, đám người chém giết kia không nhận ra. Tất cả chỉ là cái bẫy của hệ thống. Ở chân núi cách xa chiến trường, đường hoa nhìn thấy một đám người đen kình kịt như một bầy rùi. Đường Hoa nói với Mạc Tinh Nếu ta là chủ soái của yêu Ma, Bây giờ ta sẽ cho bốt ra đâu Vì sao? Nếu như bây giờ cho bốt ra Đám người túm tụm Ở trong lư sơn kia sẽ phát đen Còn chi viện tiến lên Thì khác gì là đi liều mạng. Vậy NPC có nghĩ được như những người không? Đường Hoa cười cười Bịch nhân mà phái bốt ra Thu hút đám người chơi bỏ phòng ngự Lao lên đánh bốt để kiếm chác Như vậy thì chẳng phải Là thế lực phòng ngự sẽ tan tành hay sao? Này! Người thật là đầu óc kinh khủng đó! Ai <cười> Cứ đề tiện nhiều, rồi đến lúc sẽ quen mà! Mấy người bay qua trên đỉnh đầu của bọn yêu ma phương Tây. Bầy yêu ma phương Tây này không thèm để ý. Đường hoa gãi gãi kết cầm, sau đó kéo mặt tình sát lại bên cạnh. Hai tay nhập lại quát lên một tiếng ma đế vô thiên. Tức thời! Một tên... Toàn thân bọc trong áo bảo đen xuất hiện, trong ánh mắt như có khí đèn dày đặc. Đường Hoa lúc này hất mái tóc lên, sau đó kéo lên mặc Tinh, chạy. Mặc Tinh luôn luôn nghe lời của Đường Hoa, chỉ cần hắn nói là đừng làm, chắc chắn nàng sẽ không làm. Vừa chạy được 100 thước, quay lại nhìn thấy ở bên chỗ Đường Hoa vừa đứng, pháp thuật bùng nổ, đây chính là ma công vô thượng mà Đường Hoa học được của Lâu Ca. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ bao phủ bảy yêu ma ở bên dưới. Mạc Tinh dùng mình kinh hãi, quả thực là tên Đông Phương gia tử đê tiện này uy lực khiếp người. Cuối cùng, chạy được đến thành Nam Sương, chín tên phóng viên đệ tử của Tôn Minh dưới sự chỉ đạo của Đường Hoa đã hoàn thành xong được nhiệm vụ nấu cháo kiếm điểm công đức. Tốt lắm. Cả người đã vất vả vì sự ấm no của nhân dân. Đường Hoa cười cười. Toàn bộ 9 tên phóng viên này đã bắt đầu đếm ngược thời gian độ thiên kiếp. Hoàn thành nhiệm vụ là xong. Họ cũng có phần tốt của họ. Hai tiếng đồng hồ trước. Bang song sư đã bao vây tiêu diệt được quân đội của Lucifer. Đáng tiếc là Lucifer dùng 5 vạn người nhảy ra khỏi vòng vây. Dưới sự bảo vệ của đội thị vệ Đã chạy trốn về phía chủ quân của mình Tất nhiên là băng song sư sẽ không có truy sát Lucifer đến khi chạy thoát Cũng chỉ còn chưa đầy 500 quân Coi như là thiệt hại nặng nề ấy Ta đã nói rồi muội tin chưa Đường Hoa nhắn tin cho Sương Vũ Này, Huynh muốn bao nhiêu tiền à, Ông xã của muội là người giàu có Đừng có mở mồm ra Là nói đến tiền Đường hoa thong thả đi trả nhiệm vụ nấu cháo Đầu tiên quan nhiệm vụ khen ngợi Với hiệu suất làm việc và hành vi của đường hoa Sau đó Đưa cho đường hoa một viên thiên địa linh thạch Cuối cùng Là phần thưởng nhiệm vụ Người có thể chọn một trong ba kỹ năng Quan nhiệm vụ đưa ra ba quyển sổ nhỏ Tu la trảm nguyệt Đây là kỹ năng tấn công đơn thể rất mạnh Đề nghị người theo kiếm anh luyện Quỷ luyện Cuồng ma là kỹ năng khống chế theo phạm vi khiến cho kẻ địch điên cuồng đề nghị người có tố vi cao luyện quỷ ảnh diệt sát pháp thuật tấn công đơn thể tầm trung có ba phần xác suất khiến cho mình rơi vào trạng thái ẩn thân trong ba phút nếu sử dụng quỷ ảnh diệt sát trong trạng thái ẩn thân thì sẽ tăng thêm hai mươi phần trăm sát thương nhưng trong trạng thái ẩn thân sẽ mất tám mươi phần trăm tốc độ cái đầu tiên thì không cần đắn đo Nhưng cái thứ hai và cái thứ ba đường hoa đang cân nhắc, khiến cho kẻ địch trong phạm vi nhỏ phát điên. Kỹ năng này cực kỳ trâu bò khi mà đánh bốt, sử dụng. Cho dù là bốt miễn được trạng thái điên cuồng, nhưng đám tiểu đệ của bốt sẽ không tránh khỏi. Mà lúc người ta điên cuồng thì bất kể là ai cũng đánh. Kỹ năng thứ ba càng thu hút. Bây giờ kỹ năng của đường hoa đều là đánh tập thể, chưa có chiêu nào gây thương tổn đơn thể. Cho nên khi đánh bốt, phải mất rất nhiều pháp lực. Mà quỷ ảnh diệt sát này còn có thêm cả hiệu quả ẩn thân. Ẩn thân sẽ không có tác dụng với người chơi. Thế nhưng đối với những sinh vật khác người chơi, thì tuyệt đối ẩn thân là một kỹ năng tuyệt vời. Đường hoa thật đau đầu. tu vị sẽ đều cao theo cấp bậc trang bị và cảnh giới. Hay còn mấy khi gặp được những kỹ năng xịn như vậy chứ... Quan nhiệm vụ biết được suy nghĩ của Đường Hoa Lão nói mục đích học kỹ năng là phát huy sở trường của mình Chứ không phải là hy sinh sở trường của mình Đường Hoa mỉm cười Cảm ơn Lão Gia Gia Sau đó hắn quyết định chọn số 2 Học được quỷ luyện cuồng ma Hai người trẻ tuổi Người đó Thật là đê tiện <cười> Không đê tiện Thì làm sao lan lộn được trong trò chơi này Được rồi hôm nào mời ông đi uống trà Nhận nhiệm vụ xong Quan nhiệm vụ tuyên bố, bởi vì đường hoa hoàn thành xuất sắc công việc, cho nên thăng chức thành bộ đầu bát phẩm của ma giới, mở ra nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm tiểu minh đang mất tích, phần thưởng là ma giáp màu lam cấp 68. Nhiệm vụ thứ hai là chuyển văn kiện quân sự cho nguyên soái thưởng cho một đôi ma hải màu lam cấp 65. Nhiệm vụ thứ ba là trợ giúp ma giới, thông qua giếng thần ma, thưởng cho một thanh tiên kiếm bát giai. Ấy, lại phải đi qua giếng thần ma tiếp sao? Thổi mẹ đi. Hắn quay về nhân gian, nhắn tin cho sương vũ. Đường hoa liền nói, Ấy, này, người mà nàng muốn liên lạc còn đang ở ma giới đó. Xin vui lòng liên lạc lại sau. Đợt này ta rất bận đó. Từ chối sương vũ rủ đi chơi. Hắn tính, nếu như bây giờ mình mà đến chỗ sương vũ, Thì kiểu gì nàng cũng lại bắt hắn đau đầu Nghĩ kế hoạch nào đó để chống đỡ với quân đoàn của ma phương Tây Hắn còn có chuyện ở trong người Trước khi nhờ đám phóng viên của Tôn Minh Đường Hoa cố ý nhờ Tinh Tinh tìm vị trí của Sát Pha Lan Chứng minh tên này còn chưa đến bích động mới hài lòng Mình lúc nào cũng phải rất cẩn thận với tên Sát Pha Lan Hắn là kẻ mang thù với mình Kiểu gì cũng sẽ phá hoại công việc của mình đó. Đường Hoa cười cười, ngoáy ngoáy mũi. Sau đó bôi bôi vào bên áo của một người đi bên cạnh. ơi, ai Đúng là sát phá lang ơi, sát phá lang. Ta và ngươi đúng là một cặp oan gia mà. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.